Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hết đường chối cãi mới thừa nhận hết thảy. Thật sự là một đôi cậu nam nữ không biết xấu hổ Giang sư phó đã đầy bụng tức khí đến không thể kiềm chế được nói. Tự tự kinh ngạc nói không nên lời Hóa ra kinh dịch chạch cũng giống như cô Từng bị người yêu phản bội Không, anh không chỉ là đã bị người yêu phản bội Còn có cả bạn tốt phản bội Song trọng phản bội, song trọng đả kích Bác nói giúp bọn họ kiếm tiền là như thế nào ạ Điểm ấy cô có chút khó hiểu Cháu không biết sao Biết cái gì Tiểu tử kia trước đây đã từng mở công ty thiết kế Là nó cùng vài người bạn tốt Hợp tác mở Trong đó có một người bạn trong nhà rất nhiều tiền Nghe nói một nửa cổ phần của công ty là thuộc tên kia Người đàn bà không biết xấu hổ kia Chính là cùng tên kia gian díu Sau đó bọn chúng chơ mắt Nhìn tiểu tử thay bọn chúng làm trâu làm ngựa Liều mình theo bận chúng kiếm tiền Cho nên ông chủ mới vì nguyên nhân này rời khỏi công ty kia Tự mình đi mở một phòng làm việc cá nhân Đúng vậy bất quá tiểu tử kia cũng thật sự là con người dán giỏi Chứ bỏ đem cổ phần của mình đổi thành tiền mang đi Nó cũng chưa lôi đi khách hàng nào Thậm chí ngay cả công trình đoàn đội đã quen hợp tác nhiều năm Cũng để lại cho đối phương Thật sự là tên ngu ngốc Nhưng là mọi người cũng theo tới Từ tự nhìn sang sư phó khẽ nhếch khỏe miệng Đây chính là cái gọi hoạn nạn mới biết chân tình đi. Tiểu tử kia nhìn có vẻ thông minh, thật ra là cái tên ngu ngốc, ta chỉ là đối với kẻ ngốc có chút đồng tình mà thôi." Giang sư phó phít môi nói. Tự tự nhịn không được cười khẽ ra tiếng. "Kỳ thật ra sư phó thực thượng thức cách ông chủ làm người đúng hay không?" Cô mỉm cười nói. Giang sư phó nhìn cô, sau đó đột nhiên thở dài một hơi, gật đầu thừa nhận. "Đúng vậy." tuy rằng nó là tên ngu ngốc cũng là tên ngu ngốc làm cho người ta không thể không giơ ngón tay cái lên khen ngợi bác nói nếu ta mà có con gái nhất định sẽ đem gạ cho nó cho nên đứa trẻ này nước phủ xa không chảy ra dụ ngoài nhanh chút đem tiểu tử kia chiếm giữ cho mình đi cho dù là bá vương ngạnh thượng cũng được biết không tự tự hình như có chút dở khóc dở cười như thế nào để tài lại truyền tới trên đầu cô đây cần giúp đỡ cứ nói rằng sư phó cái gì cũng không có Chỉ có đổ đệ là nhiều Nhất định có biện pháp giúp cháu trói chặt nó lại Làm cho cháu muốn làm gì thì làm Thật sự càng nói càng qua trương Còn cứ tiếp tục nói Giang sư phó không phải sẽ giúp cô đưa người vào lễ đường luôn chứ Sau đó lại bắt anh ký tên và hôn thú Nói nãy giờ đều là ý này đi Vẫn là 36 kế Chuồn là thượng sách Giang sư phó Cháu còn phải đến chỗ lý ca Nói với cả Trần Thúc Cháu đi trước nhá Bản thiết kế loại bàn học mới này liên phiền bác Cháu đi đây, tạm biệt bác Gặp lại bác sau ạ Cô vừa nói chuyện vừa thối lôi Vừa nói xong, xoay người liền chạy Khi tự tự tỉnh lại Đầu cô là một mạng trông rỗng Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì Còn có cô đang ở nơi nào Cô tỉnh rồi à Giọng nói của kinh dị chạch vang lên Bên phía tay phải Cô theo bản năng quay đầu Nhất thời cảm thấy cả nửa người bên phải đau đớn kịch liệt Làm cho cô nhịn không được dên dỉ ra tiếng Ai ôi Cẩn thận một chút, cô đừng lộn xộn Kinh dịch trạch bỗng nhiên xuất hiện Ở phía trên cô, anh nhíu chặt mày Sắc mặt lo lắng nhìn cô Đã xảy ra chuyện gì? Cô mở miệng hỏi, phát hiện giọng nói của mình có hơi khàn khàn Cô không nhớ rõ sao? Cô bị tai nạn Tai nạn? Cô thì thào, cố nhớ, chuyển tầm nhìn ra xung quanh Giữa cuộc cô cũng ý thức được Mình đang ở bệnh viện Nhưng là sao có thể như vậy? Tự tự cố gắng nhớ lại Cô nhớ rõ sau khi mình rời khỏi chỗ của Giang Sư Phó, lên xe máy chuẩn bị đi tìm Lý Ca. Ở trên đường, bởi vì đèn giao thông phía trước đã bắt đầu đếm ngược 3 giây, cô tự nhiên mà dừng lại, đột nhiên bị tông trúng từ phía sau, cả người bay lên, sau đó liền nằm ở nơi này. Tôi nhớ ra rồi, cô bừng tỉnh nói, khi tôi dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ phía sau xe đột nhiên bị tông trúng. Người chứng kiến ven đường cũng nói như vậy. Anh gật đầu nói, tôi... Cô muốn dạy ruộng. Lại bị ngăn cản bên vai phải Không làm được gì Bác sĩ nói cô bị chấn động não rất nhỏ Sẽ bị chóng, tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi đi Còn nữa Bởi vì vai bị va đập Xương quai xanh bên phải của cô bị gãy Tuy rằng không nghiêm trọng lắm Chính là cốt liệt mà thôi Nhưng vẫn là đừng lộn xộn là tốt nhất Anh nói với cô chấn động não, cốt liệt Đây xem như là may mắn cho mất hạnh đi Tự tự mờ mịt đoán Đột nhiên nghĩ đến một chuyện Ông chủ Anh làm sao biết được tôi ở trong này? Cảnh sát gọi cho tôi. Cảnh sát? Cổ trận to mắt, khẩn trương hỏi. Vậy bạn họ có cho cha mẹ tôi biết không? Không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net